Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện cửu Đỉnh Ký chương 539 Dạ tâm của đằng Thanh Sơn Kết Đẩy cửa phòng ra, đằng Thanh Sơn mỉm cười bước vào phòng Hà, xá cắt nguyên hồng thấy vẻ mặt đằng Thanh Sơn không khỏi sự nghĩ ra Hiển nhiên đằng Thanh Sơn lúc này đã có chú ý rồi mới có thể thoải mái như thế Thanh Sơn, ngồi đi Xá cắt nguyên hồng cùng ngồi với đằng Thanh Sơn Sư phụ, người nói việc ta khai tông lập phái Phải hỏi những nguyên lão trong tông Bây giờ đã có kết quả chưa Đằng Thanh Sơn dò hỏi Sao các nguyên hồng nhìn nhìn đằng Thanh Sơn Rồi nói Thanh Sơn Kỳ thật con cũng biết Lúc này quy nguyên tông mặc dù đã chiếm định dương Châu Một trâu trong kiều Châu Nhưng chủ yếu vẫn dựa vào lực uy hiếp của con Mới có thể trấn trụ được những tông phái khác Ở kiều Châu đại điện Đằng Nguyên trưởng Lão cũng có vài ý kiến Nhưng tất cả vẫn phải xem vào con thôi Thanh Sơn Con quyết định nên làm như thế nào Sa Cát Nguyên Hồng nhìn đằng Thanh Sơn Trong tông hẳn là có chút giới hạn chứ Đằng Thanh Sơn rò hỏi Sa Cát Nguyên Hồng gật đầu Trịnh trọng nói Điểm đầu tiên Chính là tên Quy Nguyên Tông không thể sửa được Điểm thứ hai Quy Nguyên Tông không muốn trở thành một chi mạch dưới trường tông phái khác Nếu con không hài lòng những việc đó Quy Nguyên Tông thả chỉ là Quy Nguyên Tông ở quận Giang Ninh 12 quận khác ở Dương Châu còn tự mình quản đi Ồ Đằng Thanh Sơn gật đầu Kỳ thật từ bức thư của Thanh Hồ Hắn cũng biết được không ít việc Hiển nhiên trong Quy Nguyên Tông có rất nhiều người rất cố chấp Sư phụ Đằng Thanh Sơn mỉm cười Hà Sao Cát nguyên hồng cẩn thận nghe Dù sao quyền quyết định vẫn trong tay đằng Thanh Sơn Sư phụ Kỳ thật trong suy nghĩ của con Việc khai tông lập phải căn bản cũng không phải việc con muốn làm bây giờ Đảng thanh sơn lắc đầu cười Dù sao, đám tam đại đệ tử của nội gia quyền nhất mạch đều còn quá nhỏ Nếu không phải sư phụ nhắc tới, em rằng bây giờ con cũng sẽ không nói tới những chuyện này Gia Cát Nguyên Hồng gật gật đầu Sư trướng đảng thanh sơn quả thật liều tèo vài con mèo lớn, mèo nhỏ, nhân thủ quá ít Nhưng cũng vì sư phụ nhắc nhở, con cũng đang nghĩ kỹ rồi Con cũng nói chuyện với thê tử tiểu quân, còn được ngoại công, cũng chỉ điểm một chút. Hôm nay, con cuối cùng cũng đã hoàn toàn có chú ý, có chú ý. Đằng thanh Sơn cười. Bây giờ, quyên nguyên tông chỉ mới chứng định được sương châu, còn trong kế hoạch của con, tuyệt không ngừng lại ở một châu. Đợi đến khi con có căn cơ vững chắc, thực lực lại có đột phá mới, sẽ tiến công viêm châu, chiếm được châu thứ hai trong kiểu châu, viêm châu. Viêm châu, xa cắt nguyên hồng cả kinh, Quy Nguyên Tông có đầu giúp cờ Ở quận Giang Ninh trên ngàn năm Bây giờ có thể chiếm được Sương Châu Ai này sớm đã vô cùng kích động rồi Nào biết đằng Thanh Sơn chẳng thèm quan tâm tới việc này Đúng Nếu không có thiên thần cung Lãnh địa mà còn chiếm lĩnh sự còn nhiều hơn nữa Đằng Thanh Sơn cười Thanh Sơn Con suốt cuộc nghĩ gì thế Gia Cát Nguyên Hồng hỏi Trong quy Nguyên Tông đã thương nghị Việc con gai Sơn lập phải cũng nên làm sớm Đằng Thanh Sơn nói Trong lòng ra cắt nguyên hồng cuộn lên Hắn thực sự muốn khai sơn lập phái à? Nhưng sư phụ cũng đừng lo Đằng thanh sơn cười Đằng thanh sơn cười Khi con sáng lập nội gia quyền nhất mạch Đã nghĩ tới việc muốn làm cho nội gia quyền nhất mạch của con Phải được truyền pháp các kiểu châu đại địa Muốn lúc trước Con muốn khi còn sống chiếm lĩnh thật nhiều địa bàn Thậm chí còn như Vũ Hoàng Tần lĩnh thiên đế Nhất thống cả thiên hạ, làm cho nội gia quyền nhất mạch của con truyền khắp các nơi. Nhất thống, gia Cát nguyên hồng nín thở. Nhưng việc này rất khó, đằng thanh sơn lắc đầu. Hơn nữa, như vậy sẽ chết rất nhiều người. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, bây giờ con bây giờ đã thay đổi lại. Đặng thanh sơn cười, con phải làm cho nội gia quyền truyền khắp cả kiểu châu đại địa. Căn bản không phải nhất thống thiên hạ, thậm chí trong kế hoạch có thể tông phái mà con sắp sáng lập sẽ khác hẳn với những bảy đại tông phái trên Cửu Châu Đại Địa. Khác hẳn à? Sa can nguyên hồng giật mình. Vâng, Đặng Thanh Sơn gật gật đầu. Đúng, các đại tông phái trên Cửu Châu Đại Địa đều đều chiếm cứ một khối địa bàn, xong chỉ dạy đệ tử trong những địa bàn này. Còn con lại khác hẳn, con sắp sáng lập ra tông phái học tập mô hình của mục Sa ở Đoan Mộc Đại Lục. Hoặc nói cách khác là con học của vạn tượng môn ở Kiều Châu. Vạn tượng môn, giá cắt nguyên hồng cũng hơi hiểu một chút. Nhưng tổng phái của con vẫn có chỗ khác với họ. Đăng thanh sơn cười. Khác nhau, giá cắt nguyên hồng kỳ thật cũng đã hiểu đại khái rồi. Sư phụ, đăng thanh sơn trị trọng nói. Bây giờ trong số 13 quận Dương Châu, con chỉ cần 5 quận, chính là lấy quận Giang Ninh làm trung tâm. Mở rộng ra 4 hướng ngàn dặm. Nam quận, Dư Dương Châu, Từ Dương quận, Phượng Sơn quận, Mạnh Phong quận, Nam Tình quận, Sang Ninh quận, con chỉ cần năm quận này thôi. Dương Châu có 13 quận, tám quận khác đều thuộc về Quy Nguyên tông cả. Hơn nữa, tương lai sau khi đánh hạ Vinh Châu cũng là của Nguyên tông luôn. Đảng Thanh Sư nói một hơi. Cái gì? Sa cắt viên hồng các kinh. Hoàn toàn hoàn toàn bị quyết định của đằng Thanh Sơn làm vô cùng sợ hãi. Xa Cát Nguyên Hồng không nghi ngờ những đệ tử, ông nói chút nào. Lấy thiên phủ của Đảng Thanh Sơn, việc đánh hạ Viêm Châu cơ hồ là một việc chắc chắn làm được. Hơn nữa, đằng Thanh Sơn một khi trở thành tường giả động hưu, phối hợp với bất tử Phượng Hoàng, vậy đi xác có đủ lực để trấn nhiếp cả thiên hạ. Lực uy hiếp còn hơn cả thiên thần cung một bậc. Một khi đằng Thanh Sơn trở thành trí cường giả tí năm, từ trước tới nay trên cửu châu, Việc thống nhất thiên hạ cũng chỉ là việc rất đơn giản Năm quận Con cần cả quận Giang Ninh ạ Gia Cát Nguyên Hồng bị quyết định của đàn thanh Sơn Làm chấn động đến mức đầu óc hơi loạn lên Quận Giang Ninh dù sao cũng là căn cơ của Quy Nguyên Tông Sư phụ Tương lai Quy Nguyên Tông thống lĩnh 8 quận Dương Châu Cùng với cả viêm Châu Nơi tốt nhất là chỗ rào Chỗ giao rời giữa viêm Châu và Dương Châu Hơn nữa là một siêu đại tông phái vốn cũng phải tái kiến thành trì mới. Vốn cũng phải tái kiến thành trì mới cho tông phái mình. Đang thay sơn mỉm cười. Sư phụ, nói vậy chư vị Nguyên lão chắc không từ nỗi không đáp ứng từ quyết định này chứ? Không đáp ứng với quyết định này chứ? Sao có thể không đáp ứng? Không bắt Quy Nguyên Tông dưới trường bất luận kỳ nào, lại gần như chiếm cứ hai châu. Trời ạ, sự vi hiền này đủ để làm cho đám Nguyên trưởng lão đó phát cuồng, hơn nữa Một khi chiếm được hai châu với địa vị Quy Nguyên Tông khi đó cũng không thích hợp nằm ở quận Giang Ninh gần kề Đông Hải nữa bởi vì khoảng cách giữa quận Giang Ninh và Viêm Châu quá xa. Việc quản lý cũng không tiện, đến lúc đó tự nhiên phải di rời. Loại di chuyển này là việc di chuyển do địa vị của Tông Phái tăng lên chứ không phải do thiên thần cung cưỡng bước như trước. Buộc Quy Nguyên Tông rời tới sở quận hoặc Nam An Quận được không thành vấn đề. Sa khát nguyên hồng gật đầu Điều kiện của Đàng Thanh Sơn còn tốt hơn Những người của Quy Nguyên Tông nghĩ rất nhiều Bây giờ quyền quyết định nằm trong tay Đàng Thanh Sơn Tốt lắm Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu Nhưng việc di chuyển tông phái cũng phải có thời gian Sa khát nguyên hồng hơi khó xù Sư phụ Việc này không vội Bây giờ nội giặc quyền nhất mạch của con có bao nhiêu người chứ Quy Nguyên Tông bây giờ Có thể từng bước di chuyển Trong vòng 10 năm đi khai là được Hôm nay trước khi đi, trong đầu đằng Thanh Sơn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Vì đã nghĩ thông suốt nên trong lòng hắn rất dễ chịu, vui vẻ. Vì dựa theo tài năng của hắn bây giờ, nội gia quyền nhất mạch sau này sẽ truyền khắp Kiều Châu với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, mức độ hương thịnh sau này sẽ đạt tới một cực hạn, sức sống cũng sẽ rất bền lâu. Hơn nữa, tông phái do hắn sáng lập sau này sẽ vượt qua bảy đại tông phái trên trên cửu Châu. Trở thành một tông phái siêu việt ở vòng ngoài vòng Sư phụ Con còn có một việc nhờ người giúp cho Đằng Thanh Sơn cười Hà Sa Cát Nguyên Hồng kinh ngạc Nghe vẽ của sư phụ quả là rất khó lường trong cả thiên hạ Con muốn nhờ sư phụ vẽ lại quyền pháp do con luyện Đằng Thanh Sơn nói Sa Cát Nguyên Hồng cười ha ha Việc này rất đơn giản Bộ quyền pháp của con tên là Hồ Hình Quyền Đằng Thanh Sơn lúc này đứng giữa thư phòng Sư phụ chuẩn bị xong chưa Con bắt đầu luyện quyền đây Cùng ngày Đăng Thanh Sơn ở lại trong thư phòng Luyện tập hồ hình quyền Hơn nữa Còn chờ ra cát Nguyên Hồng vệ cho xong Sau đó Đăng Thanh Sơn mang một sắp bức họa chiêu thức Sau đó Đăng Thanh Sơn mang một sắp bức họa chiêu thức hồ hình quyền đi Đăng Giai Trang Tây Viện Hoàng hôn Lúc này gió rất mát mẻ Lý quân mặc bạch y rộng thùng tình Nằm trên ghế Thỉnh thoảng vút về bụng Hà Ha, Lý Quân đột nhiên nghe tiếng cười to Vừa quay đầu nhìn lại Đã thấy Thanh Sơn vừa cười vừa đi vào sân Huynh đã nói xong với xa khắc tông chủ chưa Sao vui thế Lý Quân đứng lên Vác bụng đi qua Mội mau ngồi xuống đi Đằng Thanh Sơn cẩn thận đỡ Lý Quân Xìu Lý Quân ngồi xuống Lý Quân có vẻ sốt ruột hỏi Thanh Sơn nói nhanh lên Huynh rốt cuộc nói gì với sư phụ Đêm hôm qua Huynh không phải rất xấu mi khổ kiếm sao Thanh Sơn Nói nhanh lên Huynh rốt cuộc nói gì với sư phụ Đêm hôm qua Huynh không phải rất xấu mi khổ kiếm sao Đêm qua Lý Quân cũng cho đằng Thanh Sơn không ít đề nghị Đằng Thanh Sơn cười ha ha Cũng nhờ ngoại công trì điểm cho Huynh về Cho và nhận Cho và nhận à Lý Quân nghi hoặc Đúng Bỏ qua việc tranh bá thiên hạn Ngược lại có thể làm cho nội gia quyền của huynh Chuyển khắp thiên hạn Thành Thanh Sơn tự tin nói Lý quân cả mù mờ chỉ thật, địa bàn có lớn tới mấy Căn bản cũng vô dụng Đăng Thanh Sơn lắc đầu cười Bất luận là Thanh Hồ Đào Tiêu Giao Cung hay Hồng Thiên Thành Gặp phải lúc tiến công Cũng không thể khống chế hoàn mỹ một được Cũng không thể khống chế hoàn mỹ được Dù sao một châu cũng quá lớn Do đó huynh chỉ cần năm quận Năm quận có trưởng một ước dân chúng, Đăng Thanh Sơn đầy tự tin. Năm quận này chính là cơ hội, chính là căn cơ nội gia quyền. Huynh muốn cho khắp kiểu trâu đại địa, nhưng nước ở sa mạc tây vực, đại thảo nguyên phương Bắc, thậm chí những hải đảo ở phương Đông đều học tập nội gia quyền. Đăng Thanh Sơn mỉm cười. Sau đó, phàm là ai có điều thành tích về tu luyện nội gia quyền đều sẽ về thành địa của nội gia quyền ở Đăng Giai Trang, Đại Duyên Sơn, tới chỗ chúng ta. Sau khi nhập môn chúng ta Huynh sẽ chuyển họ quyền pháp còn cao thâm hơn Lý Quân cũng hơi hiểu Thanh Sơn Ý của Huynh là Mắt Lý Quân tỏa sáng Như mù sa ở đoan mộc đại lục đang Thanh Sơn cả người khí thế dâng lên rất cao Mặc dù nội gia quyền nhất mạch không tranh bá thiên nạ Xong lại từ từ lan ra không một tiếng động Lấy kiểu châu làm căn cơ Hấp thu vô số anh tài nội gia quyền Cũng làm cho năm quận ở dương châu Tuyệt đối biển chắc như thép Hơn nữa Còn có nhân mã mạnh nhất trên khắp Kiều Châu, trở thành một thế lực bằng quang trên Kiều Châu. So với Mani Tự, Vũ Hoàng Môn còn mạnh hơn. Tuy không tranh thiên hạ, nhưng thiên hạ lại không một thông phái nào có thể tranh được với nội gia quyền nhất mạch. Huynh, Đi Quân giật mình. Một tháng sau, muội sẽ hoàn toàn hiểu. Đằng Thanh Sơn tung tung sắp giấy trong tay, những bức họa hổ hình quyền. Trường 540, Thần Thoại Cửu Châu Bóng đêm mông lung, trong ảnh nến chập trờn, đằng Thanh Sơn đang ngồi trước bàn cầm bút lông viết rất nhanh Ở cạnh đó bảy những bức họa do sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng vẽ lúc trước Thanh Sơn, đang làm gì thế? Đi quăn mặc áo ngủ đi đến, nhìn xem rồi cười Mội đi ngủ trước đi, đợi lát nữa huynh sẽ vào Đằng Thanh Sơn tự mình cũng vẽ ra một bộ hồ hình quyền Sau đó đơn giản, dưới mỗi bản vẽ lại ghi lên đó một vài chữ Hoặc đơn giản chỉ một hai câu Hoặc một hai câu ca quyết Nói những chỗ quan trọng trên bản vẽ Hà, Thanh Sơn, Huỳnh làm gì thế? Lý Quân kinh ngạc Chỉ biên soạn bí tịch thôi mà đang thấy Sơn cười rồi không nói gì nữa Hám từ thức thứ nhất Hồ Hình Quyền Không ngừng viết mãi Đến tận tới bức họa cuối cùng Sau đó lại lấy ra sắp giấy Do sư phụ Gia Khát Nguyên Hồng vẽ Cũng lưu lại những dòng chữ trên tờ tranh đó Lần này miêu tả của Hàn rõ ràng cẩn thận hơn nhiều Nếu nói một cách nôm na là quyển sách bí tịch khổ hình quyền Đơn giản miêu tả chỉ có một hai câu thoại hoặc ca quyết Còn bản bí tịch khổ hình quyền này Mỗi một chiêu thức đều có vô số chú giải So với quyển bí kiếp trước Thì kỹ lưỡng hơn thập bội Thanh Sơn, hai bộ bí tịch này sao lại viết khác nhau thế Bản đầu tiên rõ ràng rất thô sơ Đi quân càng lúc càng không hiểu Đằng Thanh Sơn quay đầu lại cười với nàng nhưng không nói gì. Ngày 20 tháng 4, trong Nam Tinh Quận. Mạnh Thiếu, đi đâu ăn cơm đây? Đi, tới Xuân Vũ Tiểu Gia ở phía trước ấy. Chỉ thấy ba gã thiếu niên công tử bột đang dẫn một đám người hầu hộ vệ ngay ngang đi trên đường phố. Một thiếu niên cầm đầu, môi hồng răng trắng, hiển nhiên ra cảnh rất tốt. Y còn sách cái lồng chim. Trong lồng chim là một con chim nhỏ có bộ lông xanh biếc chốc, chốc lạiót xíu thịt vài tiếng chúng đi trên đường rất nhanh ngang nhưng không ai dám trêu vào 3 tiếng niên không tử bột này chỉ cần đám hộ vệ chỉ cần đám hộ vệ sát khi Đằng Thanh Sơn khi đằng đằng sau lưng chúng cũng biết thân phận chúng không tầm thường rồi chỉ cần đám hộ vệ sát khí đằng đằng sau lưng chúng cũng biết Thân phận trùng không tầm tường rồi Mạnh thiếu ra Mời vào Vừa thấy người đến Trưởng quỷ Xuân Vũ tiểu ra Vội tự mình ra đón Trên lầu còn có một xã Trên lầu còn có một nhã gian đấy ạ Ừ Thiếu niên họ mạnh gật gật đầu Nhìn vào lầu một tiểu lâu một chút y thấy trong đó đủ mọi hạ người náo nhiệt vô cùng Liên cười nói Trưởng quỷ Lầu một được rồi Hôm nay chúng ta cũng ăn ở lầu một Lão nhị, lão tam Các ngươi thấy sao? Đương nhiên, nghe theo mạnh thiếu rồi Hai thiếu niên khác cũng vui vẻ đáp trưởng quỷ đưa những món cũ lên Đám người thiếu niên họ mạnh thoáng cái Đã chiếm lấy ba cái bàn ở ngoài cùng Trong lầu một Xuân Vũ tiểu ra Những khách nhân đến từ trời Nam đất Bắc Ai này vẫn đột lớn Vẫn đột lươn tiếng nói chuyện Họ chẳng quản gì đám thiếu ra này Có loại người nào mà đám giang hồ này chưa thấy qua Các vị, các người cũng biết từ lúc khai thiên tích điện tới nay Cường giả hư cảnh trẻ nhất trên kiều trôi chúng ta là Đăng Thanh Sơn Dựa vào cái gì mà đã tiến vào hư cảnh khi còn trẻ như vậy Một thanh âm từ trong tiểu lâu rất hùng hồn vang lên Hà, thiểu niên họ mạnh và hai công tử bột khác đều quay đầu nhìn lại Hà, hư cảnh là cái quái gì? Nhất thời có người hô ha ha không biết à Người đúng là cô lộ quả văn Trên cường giả hậu thiên chính là tiên thiên cường giả Trên tiên thiên cường giả là hư cảnh cao cao tại thượng Nhất thời có người nói xin vào Từ khi thiên thần cung cuột khởi cửu Châu đại địa loạn Trong thiên hạ, đám cường giả hư cảnh liên tiếp ra tay trước mặt người thường Do đó, hư cảnh không còn là bí mật Lúc hòa bình, trong thiên hạ có rất nhiều người không biết hư cảnh Nhưng thiên hạ đại loạn Phần lớn người trong thiên hạ lại đều biết Người nói xem, đăng thanh sơn đại nhân Lại là hư cảnh khi còn trẻ như vậy Ăn được bảo bối gì sao Nhất thôi, một thanh âm rất lớn văng lên Các vị, nghe ta nói Lão già dâu dê cắt lời về đắc ý Trên kiểu Châu đại địa Khi Vũ Hoàng Giáng Thế đã sáng lập ra đạo gia nhất mạch Sau đó phần lớn các đại thông phái Đều dùng phương pháp tu luyện của đạo gia nhất mạch Nhưng tổ sư Mani tự là thích già tổ sư Nhiều vào thiên phú dị bẩm Sàng chế ra Phật Tông Một phương pháp tu luyện khác hẳn với đạo gia Chúng ta đều biết Hai mạch đạo Phật Đừng nói dài dòng nữa Nói thẳng xem đằng Thanh Sơn Đại Nhân Sao mà đạt được tới hư cảnh nào Có người suốt suột kêu lên Kiểu châu đại điện Có câu hai mạch Phật Đạo Lão giả dâu dê vuốt sâu cười nói Còn bây giờ Đằng Thanh Sơn Đại Nhân đã sàng chế sang mạch thứ ba Là nội gia quyền nhất mạch Nội gia quyền Đạo gia Phật Tông Sao lại còn có nội gia quyền nhất mạch nữa Không ít người vô cùng ngoài nghi Lão đầu Ông đừng có khoác lác đấy nhé Nhất thời có người hôn lên Lão giả dâu dê trừng mắt Ta không nói khoác Địa giới Nam tinh quận chúng ta Cách quận Giang ninh không xa Phòng trừng Những người có tin tức linh thông đều biết Năm ngoái Quy Nguyên Tông từng tuyển vô số thiếu niên Cho chúng theo đằng Thanh Sơn đại nhân học quyền pháp 3 tháng sau Cơ hồ đều bị loại bò Chỉ có một số lượng rất ít được đi theo đằng thanh sơn đại nhân nhi tử của thằng cháu ta cũng vào đó Nó đã nghe nói qua về quyền pháp đó gọi là nội gia quyền Việc này thì ta biết Năm ngoái, Quy Nguyên Tông tuyển một đám thiếu niên cho đằng thanh sơn đại nhân Khi đó, mọi người còn tưởng rằng đằng thanh sơn đại nhân là kinh ý tiền bối Lúc đó, lão tử vừa biết tin, lập tức đưa thằng con tới ngay Nhưng Quy Nguyên Tông lại bảo là đã đủ người rồi Nhất thời, trong tiểu lâu có người phụ họa Đúng, có việc này thật Không ít người thừa nhận Lão già dâu dê cười đắc ý Nội gia quyền này không phải là phương pháp tu luyện bình thường Không phải ngồi thiền để tu luyện nội kinh Mà là một phương pháp tu luyện khác Một khi có chút thành công Là tốc độ tiến bộ cực nhanh Đại đồ đệ của đằng Thanh Sơn Đại Nhân Tên là Đằng Thú cũng được ghi lại trong bộ sách của bạn tượng môn Đó là một thanh niên có thực lực tiên thiên, thiên. Nhìn hình dáng thì còn rất trẻ Hàn chính nhờ vào tu luyện nội gia quyền Mới thành công thành tiên thiên cường giả Nội gia quyền lợi hại như vậy à Còn phải nói Từ khi Kiều Châu đại địa khai thiên tích địa tới nay Người gặp qua ai mới 21 tuổi Đã đạt tới cảnh sới hư cảnh chưa Cả Vũ Hoàng Tần lĩnh thiên đế Cũng đều không đạt sớm đến như vậy Hàn mới 21 tuổi Vậy Hàn thu đệ tử lúc Mới mấy tuổi chứ Đệ tử hắn tu luyện nội gia quyền được bao nhiêu năm chứ Đến cả đệ tử hắn cũng đã đạt tới thiên thiên Vậy nội gia quyền quả là vô cùng lợi hại rồi Bên trong cả tiểu lâu đều ồ lên thán phục Từ sau khi đại sanh đảng thanh sơn Chuyển pháp Kiều Châu Thì sớm đã có người hoài nghi Không biết tại sao đảng thanh sơn lại lợi hại như vậy Thiên phú rất tốt Thiên phú rất tốt sao Nhưng vô số năm qua Trên cửu Châu đại địa Có biết bao nhiêu người có thiên phú dị thường Nhưng tại sao Thằng Thanh Sơn lại khó lường như vậy Có khi nào là nhờ vào ông trời yêu mến đặc biệt hắn Nguyên lai là nội gia quyền Không ít người ở đây ủa theo cảm thán Nhưng việc tu luyện nội gia quyền Có yêu cầu cực kỳ hà khắc Lão già dâu dê chật chật Giọng cảm thán Lúc trước bao nhiêu người tới học Cơ hồ đều bị đuổi về cả Chỉ có một số cực nhỏ mới có thể thành công Phương pháp tu luyện nội gia Thần kỳ như vậy Nếu có yêu cầu về tích chất không hà khắc mới là lạ Nhất thời có người kêu lên a nội gia quyền lợi hạn như vậy Ta cũng muốn đưa thằng con nhà ta tới thử xem sao Thôi đi Lúc trước đằng thanh sơn đại nhân thu một nhóm đệ tử rồi Bây giờ không thu đệ tử nữa Người tưởng nội gia quyền là thứ ai muốn học đều được à Nghe những tiếng thảo luận ồn ào Thiếu nhiên họ mạnh một mạch ngồi ở góc tiểu lâu lâm bẩm nói Đằng thanh sơn đại nhân Đệ tử Hắn cũng là tiên thiên, đệ tử hắn cũng là thiên thiên, nội gia quyền. Xem ra y đang suy nghĩ rất nhiều. Lão nhị, lão tam, hôm nay từ thế thôi, ta về trước đây. Thiếu niên họ mạnh, chẳng ăn một miếng nào, đứng lên ngay rồi dẫn đám người hầu, hộ vệ, ly khai. Mạnh thiếu, hai thiếu niên công tử khác nhìn nhau, vẻ rất nghi hoặc, giống như một trận gió. Khắp trong rừng trâu xuất hiện đủ mọi lời đồn đoán về nội gia quyền nhất mạnh. Vốn ai cũng luôn tò mò vì sao đằng Thanh Sơn tu luyện nhanh như thế. Người trong thiên hạ cũng luôn tò mò không hiểu đằng Thanh Sơn mất tích 4 năm suốt cuộc làm gì. Lúc này lập tức hiểu ra, họ đều đã hiểu. Nguyên lai, like, đằng Thanh Sơn nhờ vào thiên Phú dị bẩm, đã sẵn chế ra nội gia quyền nhất mạch. Một phương pháp tu luyện thứ ba khác hẳn với đạo gia, Phật tông. Họ cũng biết nội gia quyền nhất mạch thần kỳ phi thường. Đệ tử đằng Thanh Sơn đều là tiên thiên cao thủ cả. Đằng Thanh Sơn còn có thể được xưng là Cường giả hư cảnh trẻ nhất Từ trước tới nay Trong lúc nhất thôi Rất nhiều người đều muốn bái Đằng Thanh Sơn làm sư phụ Học phương pháp nội gia quyền thần kỳ đó Nhưng Đằng Gia Trang lại từ chối không tiếp khách Đằng Thanh Sơn cũng căn bản không thu đệ tử Truyền thuyết về nội gia quyền Chẳng những Dương Châu truyền tin Mà tin này còn lan đi khắp những vùng khác trên Kiều Châu Dù sao đây cũng là Kiều Châu Thế giới của cường giả Một người có thiên phú kinh người Tốc độ tu luyện có thể so được với Vũ Hoàng Tần lĩnh thiên đế Thích xa tổ sư Thi kiểm tiên Lý Thái Bạch Tự nhiên là mọi người đều chú ý các hẳn với đạo gia, Phật tông Nội gia quyền nhất mạch tự nhiên Càng làm cho người ta thán phục, tò mò Mạnh phủ trong nam tinh quận thành Cái này gọi là tam thể thức sao Thiều niên họ mạnh Đang đứng giữa đình viện Liên tục đánh tam thể thức Quá đơn giản Chỉ thu thế, chuẩn bị Rồi ra quyền, lại thu thế, lại ra quyền Cứ như vậy nhiều lần Việc luyện mãi như vậy để làm quái gì nhỉ Thiếu nhiên học mạnh luyện tập hồi lâu Rồi bỏ qua luôn Từ ngày nghe người ta đảm luận về đằng thanh sơn Nghe về nội gia quyền Đại thiếu gia mạnh phủ, mạnh lộ đồng Bị ảnh hưởng rất lớn Ngày nào y cũng mơ màng Thì thật y đã chán ngấy đời sống thiếu gia công tử Mấy năm nay rồi Y cũng có khát vọng, có nhiệt huyết Ý cũng khát vọng được uống rượu thoải mái Ăn thịt nhồm nhòm Làm hào hán bước chân vào giang hồ Với lưỡi đau đẫm máu Còn lần này, Ý suốt cuộc đã tỉnh ngộ Ý vứt bò lồng chim Ly khai đám bạn xấu Trịnh trọng tuyên bố với cha y một câu Cha, con học nội gia quyền Con muốn trở thành cao thủ chân chính Lúc trước, đằng Thanh Sơn loại ra hơn 800 thiếu niên Sau đó vô tình Truyền bộ tam thể thức ra ngoài Dù sao, chiêu thức của tam thể thức Cũng quá đơn giản Quá dễ dàng sau đó Mạnh lộ đồng cũng có được tan thể thức Nhưng chỉ là tan thể thức bề ngoài Không có phương pháp khống chế hô hấp thổ nạp Lộ đồng Lộ đồng Đột nhiên một thanh âm vang lên Mạnh lộ đồng quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một trung niên khá mập mạp chạy tới Tay phất phất một quyển sách Lộ đồng Con xem cha mua gì cho con này Cái gì vậy Mạnh lộ đồng kinh ngạc nhìn lại Đây là quyển bí tịch mà cha bỏ hơn 1.000 ngàn lượng bạc mới mua được. Đây là bí tịch Hồ Hình Quyền từ đàng gia trang truyền ra ngoài. Trung niên mập mạp bất chấp mồ hôi trên mặt, nâng quyển sách như rất quý giá ấy cho nhi tử. Mạnh Lộ Đồng nhìn thấy ba chữ lớn trên quyển sách này, Hồ Hình Quyền. Chương 541: Thanh Sơn Hội Quán, Hồ Hình Quyền. Hồ Hình Quyền mà trước nay gia trang không truyền ra ngoài, làm sao mà có được bí tịch này cơ chứ? Đúng, chá rất vất vả mới mua được đấy Trung niên mập mập lúc này mới đưa tay lau mồ hôi chán Mạnh lộ đồng vội mở bản bí tịch ra xem Y nhanh chóng lướt sơ qua các trang Chỉ thấy trên từng từ giấy Bên cạnh những tranh vẽ Đều là một hai câu hướng dẫn Từ từ đầu một mạch lật xem Tới từ, từ cuối cùng Từ từ đầu một mạch là xem Tới từ cuối cùng Hai mắt mạnh lộ đồng tỏa sáng Kinh hỉ kêu lên Đây mới là nội gia quyền chứ Tam thể thức là cái quái gì Đúng là gạt người Những chiêu thức này mới đúng Ha ha Trung niên mập mạp lộ ra vẻ vui mừng Mạnh lộ đồng bất chấp cha y còn ở một bên Lập tức mở bí tịch sang ngay Bắt đầu trừ theo tranh vẽ lượng tập Từ sau khi bản đầu tiên của Hồ Hình Quyền bị tiết lộ Sau đó ở rất nhiều vùng trên Dương Châu Có không ít những nhân vật có quyền thế Đều từ mọi kênh khác nhau Tìm được bí tích Hồ Hình Quyền Chỉ mấy ngày mà bản hổ hình quyền lộ ra ngoài đã gây nên những làn sóng rất lớn. Quy Nguyên Tông thậm chí còn tuyên bố nếu có người nào buôn bán hổ hình quyền là bị bắt giam bằng hết. Sau khi Quy Nguyên Tông ra lệnh được 3 ngày, ngày 4 tháng 5, ở khắp 13 quận vùng Dương Châu, đâu đâu cũng có một hội quán mới khai trương. Hội quán có tên là Thanh Sơn Hội Quán, trong năm tinh quận thành, trên một đường phố phồn hoa. Mấy trăm người đang vây quanh một tòa phù đệ cự lớn. Trên bảng hiệu phù đền này vẫn còn treo vài đỏ. Trên bảng hiệu có bốn chữ to Thanh Sơn Hội Quán. Thanh Sơn Hội Quán. Lại có một hội quán dám dùng tên này à? Không sợ đắc tội với Quy Nguyên Tông sao? Hắc. Người biết chậm thế. Sáng hôm nay, hội quán khai trương. Khi đó cũng có người của Quy Nguyên Tông đó. Hội quán này sao lại đặt tên như vậy nhỉ? Có khi nào đằng Thanh Sơn Đại Nhân cũng mở hội quán không? Muốn buôn bán à có nhiều người rất nghi hoặc hỏi tầm trong lòng họ quy nguyên tông bây giờ căn bản là nhiều vào Đằngng Thanh Sơn xuất lĩnh mới có uyy thế như bây giờ bác dù Đ Thanh Sơn không phải làông chủ quy nguyên tông nhưng địa vị lại còn hơn và tông chủ quy nguyên tông họ không hiểu một cường giả hư cảnh mà mở một hội quán như vậy để làm gì thời gian trôi qua hằng người tụ tập trước hội quán càng nhiều nghe nói chiều nay Thanh Sơn hội quán có đại sự sẽ tuyên bố. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cũng sắp tuyên bố rồi. Lúc hai Trương buổi sáng, hội quán đã nói là buổi chiều này có đại sự tuyên bố mà. Trước hội quán dòng người tụ tập càng nhiều, đợi đến sau giờ ngọ một nửa canh giờ, bên ngoài Thanh Sơn. Bên ngoài Thanh Sơn hội cơ hồ đứng đầy người. Đột nhiên. Đùng, tắc, đùng. có số quân sĩ mặc áo giáp quyên tông, thì trong hội quán bước ra, sau đó đứng rất nghiêm trang trước sơn hội quán, duy trì trật tự. Sau đó, trong thanh hội quán có ba người đi ra, ba này lượt lượt là quận chủ Nam Tinh quận bây giờ, tướng quân thành vệ quân cùng với quán trưởng của thanh sơn quán. Ha, ha, ta phi. Một lão già một thân trường bào màu xanh sẫm chắp tay cười. Tại hạ là quán trưởng Vũ Tại Hạ là quán trưởng vũ ngũ của Thanh Sơn hội quán Nam Tinh Quận Hôm nay ngày Thanh Sơn hội quán khai trương Theo như Tại Hạ đã nói Buổi chiều sẽ tuyên bố đại sự Nhất thời mọi người vây xem đều vảnh tai nghe Tiếng ẩm ý cũng lập tức giảm xuống nhiều Quán trưởng vũ ngũ cắt cao rộng Đại sự này có quan hệ tới đảng đại nhân Cũng có liên quan tới nội gia quyền Nhất thời ở dưới lại ố lên Sữa đám người có tên mạnh lụ đồng đi theo cha tới đây Lúc này đang được đám hộ vệ bảo vệ. Tai y đang vảnh lên nghe rất cẩn thận. Chỉ thấy quán trưởng vũ ngũ nhìn đám người chung quanh, cắt cao giọng nói. Vài ngày trước, hồ hình quyền, thứ mà đằng đại nhân sáng chế khi còn thiếu niên, cũng là căn cơ nội gia quyền ngẫu nhiên bị tiết lộ ra ngoài. Khi biết tin này, đằng đại nhân rất tức giận. Tất cả mọi người ở đây đều dì dầm thấp, giọng, thảo luận. Có người mỉm cười. Sao lại không giận cười chứ? Lướt mắt nhìn cả cửu Châu đại địa. Các đại tông phái ai mà không giữ gìn bí tích thật kỹ. Cấm đệ tử truyền ra ngoài, nhưng đằng đại nhân lòng dạ rất rộng lượng. Quán trưởng vụ ngũ nói tiếp. Ngài suy nghĩ kỹ lũ. Rồi cũng hiểu ra, Ngài sáng chế ra nội gia quyền chính là muốn truyền cho đệ tử. Bây giờ đã lộ ra ngoài, coi như ông trời muốn như thế. Biết đó là ý trời, nên Ngài mới đem bản hồ hình quyền mà mình sáng chế ra, bán công khai cho mọi người trong thiên hạ bán với giá thấp, để mọi người trong thiên hạ ai có chí muốn học nội gia quyền đều có thể được học. Cái gì? Nhất thời mọi người lại ồ lên, loạn loạn rồi. Từ khi Khử Châu đại địa khai thiên tích địa tới nay, có tông phái nào mà không bo bo sự bí tịch làm của quý. Nếu đem bí tịch của mình truyền ra ngoài, các tông phái khác mà học được, không phải làm cho đối phương có thực lực mạnh hơn sao? Bản bí tịch cho mọi người trong thiên hạ. Bản bí tịch cho mọi người trong thiên hạ. Đằng Thanh Sơn Đại Nhân rốt cuộc nghĩ gì thế? Đằng Thanh Sơn Đại Nhân vẫn còn trẻ, năm nay cũng mới 23 tuổi thôi. Trẻ như thế mà đã đạt tới đỉnh cao, tâm tính cũng không ổn lắm, thích ve khoang cũng là việc bình thường. Đáng tiếc quá, bí tịch chân quý như thế cần phải truyền cho đệ tử mới đúng. Không ít người ở đây vừa vui vẻ vừa thở dài. Vui vì họ có thể có được bí tịch hồ hình quyền, thở dài vì thất vọng đằng Thanh Sơn quá lỗ mã. Quán trưởng Suốt cuộc giá thế nào? Đừng có lấy mấy vạn trượng bạc một quyền đó Chúng ta không mua nổi đâu Có người kêu Bí tịch nội gia quyền một quyển bán mấy vạn lượng cũng không đắt Mua không nổi thì đừng mua Cũng có người khác hét lên Ngoài thanh sơn hội quán trở nên vô cùng ấm ý Các vị trật tự nào? Thanh âm quán trưởng Thanh âm quán trưởng vũ ngũ vang vọng khắp nơi Những người đang thảo luận đều lập tức im lặng lại Nội gia quyền tu luyện không dễ Quán trưởng cao giọng nói Cho dù có bí tịch tu luyện Trong 100 người Sợ cũng khó mà có được một người tu luyện thành Những lời này là tất cả Lúc trước trong số 20 Có bọn người đang thú dạy Chỉ có một người tu luyện ra nội kinh thôi Nếu không có sư phụ dạy Chỉ dựa vào bí tịch khó khăn sẽ cao hơn rất nhiều Chúng ta biết Quyền pháp thần kỳ như vậy Yêu cầu tư chất rất cao cũng là việc bình thường Có người đang vây xem kêu lên Quán trưởng vũ ngũ mỉm cười Theo đại nhân theo đằng đại nhân nói Lúc trước tiết lộ Bí tích Là bí tích cơ sở trong đằng gia trang thôi Bản đó rất sơ lược Bây giờ thanh sơ nội quán chúng ta Định giá bán một quyển bí tích hồ hình quyền Là 100 lượng bạc Cái gì? Chỉ 100 lượng bạc sao? Sao gì thế? Mọi người ở đây đều giật mình Trên kiều châu đại địa Muốn học được nội kình rất tốn kém Phải biết rằng đến cả chỉ quyền tiềm long bảng hồ sơ vương Bảng cũng đã bán 100 lượng bạc rồi, một quyển bí tịch nội kinh bình thường ở ngoài lúc này được định giá 1000 lượng bạc, về phần một quyển bí tích nội gia quyền nguyên bản, nếu bán một quyển mấy ngàn lượng bạc cũng tuyệt đối không lại. 100 lượng. Cho dù ở thôn Trang nông thôn bình thường, những thôn dân trong cả thôn Trang đều cùng nhau gom lại cũng có thể dễ dàng gom được 100 lượng bạc. Nói cách khác, giá 100 lượng là giá để những thôn dân bình thường cũng có thể mua được. Học được hồ hình quyền Cho ta một quyền Lập tức có người kêu lên Ta cũng mua hai bản Lập tức không ít người hô lên Giá rẻ thế Mua 2-3 bản Tặng bằng hữu cũng tốt Được Quán trưởng vũ ngũ mỉm cười cất cao giọng nói Một quyển bí tịch hồ hình quyền Giá 100 lượng bạc một quyền Mỗi người nhiều nhất được mua 10 bản Nhưng như đã nói trước Bí tịch hồ hình quyền tuy là thật Nhưng cũng chỉ là bí tịch cơ sở trong đằng gia trang Phương pháp tu luyện trong đó rất sơ luộc Ngay thế, thiếu ra mạnh lụ đồng trong đám người lập tức gật đầu. Mấy người này mấy ngày nay tu luyện luyện hổ hình quyền. Có đôi khi, một bước đầu cũng chỉ có được hai câu cao quyết. Làm y cảm giác hơi mơ hồ, không thể xác định chiêu này phải thi triển như thế nào. Nghĩ kế điểm này, đăng đại nhân đã tự mình biên soạn một bản bí tàng hổ hình quyền. Chuyên cho Quy Nguyên Tông in ấn, quán trưởng vũ ngũ trình bày. Bên trong bản bí tàng hồ hình quyền này Vẽ cực kỳ cẩn thận và chính xác Mỗi một chiêu thức Đều được miêu tả cực kỳ tinh tế tỉ mì Có thể nói Cũng y như được sư phụ tự mình dạy vậy Hơn nữa là do Đằng đại nhân tự mình viết ra Nhất thời không ít người ở đây tròn mắt Bộ sách do cường giả hư cảnh tự mình viết Bản bí tàng Mạnh lộ đồng trong đám người lập tức Hai mắt sáng lên Đây là bí tàng bản hồ hình quyền Nói rồi Quán trưởng vũ ngũ lấy từ phía sau ra một quyển bìa vàng, rất dày. Bản bí tàng hồ hình quyền này, nếu so với bản bí tịch sơ lược hồ hình quyền lúc trước, thì xày gấp 5 lần, cầm trong tay to như một cục gạch lớn. Trên bìa sách vàng có ba chữ to màu đen, hồ hình quyền. Chữ của người viết như dòng bay phượng múa, giống như một con cọp đang bay ra. Có một bản bí tàng, cũng như có một danh sư chỉ dạy. Quán trưởng vũ ngũ mỉm cười, nhưng việc chế tạo bản bí tàng không dễ. Hơn nữa, đằng đại nhân đã dặn, Sương Châu tổng cộng có 13 quận, cũng có 13 thanh sơn hội quán. Một hội quán. Mỗi ngày, nhiều nhất, chỉ bán 10 bản bí tảng này. Hôm nay, ngày 4 tháng 5, bán tới ngày 16 tháng 5 thôi là hết hạn. Nói cách khác, sau ngày 16 tháng 5, căn bản không bản bản bí tảng hồ hình quyền nữa. Nhưng hôm nay là ngày thanh sơn hội quán khai khai quán. Do đó không hạn chế gì cả Ngày mai bắt đầu Nhiều nhất một ngày 10 bản thôi Quán trưởng Vũ Ngũ vừa nói xong Lập tức không ít người liền hỏi Bản bí tàng suốt cuộc Một quyền bao tiền Vũ Ngũ mỉm cười nói Một quyển bí tàng bản hồ hình quyền Giá một ngàn lượng hoàng kim Giá này làm cho không ít người ở đây hít mạnh Một hơi lạnh khí Một ngàn lượng hoàng kim Như vậy là 10 vạn lượng bạc Đây là giá không phải người thường có thể mua được Đắt thế Quá đắt, không ít người không kìm được Phải kinh hô Mua phiên bản hồ hình quyền bình thường Hay bí tàng bản hồ hình quyền Là do mọi người tự quyết định lấy Nếu mua, xin mua sớm Sau ngày 16 tháng 5 Các thanh sơn hội quán cũng không bán hội bí tảng Cũng không bán hội bí tàng bản hồ hình quyền nữa Quán trưởng vụ ngụ cười khẽ Bí tảng này Vốn định bán 100 bản Chút tiền bạc này đối với đảng đại nhân Cũng là gì cả Cũng chẳng là gì cả Lần này bán bí tàng bản Tới ngày hết hạn 16 tháng 5 là ngưng Bởi vì ngày đó chính là ngày đại nhân Khai sơn lập phái bản bí tảng bản Hồ Hình Quyền Cũng coi như mừng đại nhân khai tông lập phái Tất cả mọi người ở đây lại ô lên Khai sơn lập phái Ngày 16 tháng 5 Đảng thay sơn khai sơn lập phái Mặc dù khai tông lập phái Nhưng đảng đại nhân lại không mở cửa thu đồ đệ Quán trưởng Vũ Ngũ cười khẽ nói Nếu ai có thể dựa vào bí tịch hồ hình quyền tu luyện ra nội kinh, chứng tỏ có tư chất tu luyện nội gia quyền, sẽ được tới đằng giai trang ở Đại Duyên Sơn học tập quyền pháp nội gia quyền cao thâm hơn.